các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh không cần về em mới sinh hạnh phúc của mình." Cô nhìn lên đôi mắt đen thăm thủy thăm thủy của anh, hiểu rõ anh thật chân thành, thật tha thiết, cô càng càng thấy áy náy. "Tiểu Khuynh, cái gì là hạnh phúc của anh? Sao em có thể không hỏi ý kiến của anh, đã tự tiện cho là rời khỏi anh mới làm anh hạnh phúc?" Anh lấy ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt cô, tâm tình nói với cô tâm ý của mình. "Anh muốn cùng em kết hôn, muốn thấy em làm mẹ, mới nghĩ tới chuyện sinh con." Anh muốn một đứa bé giống em, vì vậy mới nói thích trẻ con. Nếu em không có ở bên cạnh anh, ngay cả đứa bé đều không có chút ý nghĩa nào cả. Mọi hy vọng của anh đều là xuất phát từ cô, nếu anh mất cô cũng liền mất đi ước mơ. Cô vậy hiểu điều này. Đừng nói cạn, nếu thật không có con, em sẽ rất ai nại. Đào Khuynh kéo tay anh xuống nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Lâm Đế giữ chặt tay của cô. Em cũng đừng nói cạn nữa, tại sao chưa từng cố gắng liền buông tha? Nếu thật không thể sinh con, cũng không sao. Anh thật sự chỉ khát vọng cùng em cả đời bên nhau. Lâm Đế? Đào Khuynh, Đào Khuynh bởi vì thái độ kiên định của anh mà dao động, ánh mắt lại lâm vào mơ hồ. Đổi lại là anh vô sinh, em sẽ chọn rời đi chứ? Cô mãnh liệt lắc đầu. Em làm sao có thể em? Mình làm không nổi, sao lại có thể bắt anh làm đây? Đào Khuynh, anh không lợi hại như vậy, không có khả năng thả em đi. Hạ Lâm Đế nghẹn ngào nói. Cô lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cũng hiểu lựa chọn của mình có bao nhiêu tàn nhẫn. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em không phải hy vọng anh được hạnh phúc sao? Em bỏ đi, anh chỉ thấy thật bất hạnh, khổ sở, em vẫn buông buông tay sao? Hạnh phúc mà anh muốn là cô, cô có thể nào ác độc vứt bỏ anh?" Đào Khuynh khóc đến khản giọng, tay níu chặt áo sơ mi trước ngực anh. "Đừng nói những lời như vậy, anh biết rõ em ghét những lời đó." Em thật sự là không biết nên làm như thế nào cho phải đây. Vốn tuần rằng chia tay là biện pháp duy nhất. Thế nhưng anh lại kiên trì không chịu buông cô dông cô ra. Còn tâm tình tỏ tình với cô. Cô làm sao có thể cự tuyệt? Nghiên tốt nói cho anh biết. Em vẫn thích anh sao? Em làm sao có thể không thương anh? Nếu không phải sợ anh đau khổ. Em thật hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Đảo Quynh dùng hết toàn lực khảo thét ra câu này. Nội tâm vô cùng khát vọng được yêu anh. Chế Can, những lời này là đủ rồi." Hạ Lâm Đế cuối cùng buông xuống càng đá lớn trong lòng, nâng lên khóe môi. "Đào Khuynh, anh yêu em. Vì sao vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không cho phép em lại đòi chia tay anh?" Nhưng Đào Khuynh nhìn anh, nhớ tới dáng vẻ lãnh khốc của Hạ Lâm Ngọc khi đó, trong mắt tràn đầy lo lắng khiếp đảm, không có nhưng nhị gì hết. "Chỉ khi em ở đây bên cạnh anh, anh mới có thể sống vui vẻ, hiểu không?" Nói xong, anh cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, nhỏ giọng tỏ tình, "Anh yêu em, Đào Khuynh." Nghe vậy, cô lần nữa gào khóc, Lâm Đế, em cũng yêu anh, em yêu anh." Cô rổng sức ôm lấy anh, cảm nhận được tình yêu nồng nàn của anh, cô quyết định buông xuống sợ hãi, thuận theo trái tim mình. Cho dù phía trước còn có thật nhiều gian nan, nhưng cô đã không còn phải một mình đối mặt, có anh làm bạn, cô sẽ có dũng khí cùng anh vượt qua khó khăn. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên, Đào Khuynh nhìn về phía đồng hồ trên tường, 7 giờ tối. Hôm nay cô hẹn Hà Ngữ Yến đến nhà ăn cơm, vừa mới chuẩn bị xong một bàn thức ăn, liền nhận được thông báo của nhân viên quản lý tòa nhà có khách tìm. "Tới thật nhanh." Đào Khuynh vội vàng cởi tạp dề chạy ra mở cửa. "Ngữ Yến." Khi cô vừa mở cửa, người đến không phải là Hà Ngữ Yến quen thuộc, mà là Lâm Đình Tính. Cô không khỏi sững sờ. Rất kinh ngạc đúng không?" Lâm Đình Tính hế mày cười mỉm nói. Đào Khuynh hít sâu một cái mới mở miệng. "Ờ, dĩ nhiên. Lâm Đế đang ở đây sao?" "Không có. Cô nói với anh tối nay muốn cùng Hà Ngư Yến ăn cơm, vì vậy anh không tới." Nghĩ đến lần trước tìm Đào Khuynh lại bị Hạ Lâm Đế bắt gặp, sắc mặt Lâm Đình Tính hết sức khó coi. Lúc ấy cô cảm thấy hoảng hốt, nhưng Hạ Lâm Đế đang nổi nóng chỉ để ý đảo Quynh, căn bản không đặt cô ở trong mắt. Sau đó hai người có chả mặt vì công việc, thế nhưng anh lại coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đối với cô cực kỳ xa cách, anh tránh né cha cô nói chuyện kết thân, còn đối với cô lạnh nhạt như vậy là muốn thế nào? Hử, <cười> cô là sẽ không dễ dàng buông tha anh. À, vào giờ này, chắc anh ấy vẫn còn ở công ty. Lâm tiểu thư đặc biệt tới nhà tôi, chắc hẳn có lời muốn nói. Đào Khuynh biết sự đồng ý của cô không tốt, đi thẳng vào vấn đề. "Nói nhảm, thật không nghĩ tới tôi phải làm chuyện như này." Lâm Đình Tính xem một tiếng rồi nhìn cô chằm chằm. "Cô nói rõ cho tôi biết, cô cùng Hạ Lâm Đế, rốt cuộc rốt cuộc là có quan hệ gì?" "Tôi không muốn trả lời vấn đề này." "Không muốn trả lời, cũng phải trả lời." Lâm Đình Tính nhíu lông mày, mặt mày vặn vẹo. "Hiện tại tất cả mọi người đều biết, tôi cùng Hạ Lâm Đế kết thân." Kết quả lại nhảy ra một bản gái cũ, tôi làm sao mà chịu nổi. Hôm nay không cùng cô nói rõ ra, tôi sẽ không về. Lần trước tôi đã nói rồi, người Lâm tiểu thư nên tìm là Hạ Lâm Đế, không phải là tôi. Cô còn nhớ rõ lần trước à? Không biết, ai đã nói không cố ý muốn cạnh tranh, sẽ đem Hạ Lâm Đế nhường cho tôi. Nhưng bây giờ còn dây dưa không rõ ràng với anh ấy, đây là chuyện gì? Điều đó tôi rất xin lỗi, Đào Khuynh cúi đầu. Lúc ấy cô cũng không hy vọng xa vời có thể cùng anh hợp lại, mới có thể nói ra câu nói kia. "Xin lỗi là xong sao? Cô đã hào phóng nói rằng anh ấy cho tôi rồi, hôm nay cư nhiên đổi ý, là cố tình trêu chọc tôi sao?" Lâm Đình Tính cất cao giọng nói. "Lúc ấy có quá, có quá nhiều chuyện làm tôi không thể không đối với Lâm Đế buông tay. Sau đó, chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi. Tôi rất cảm kích anh huyệt ý tiếp nhận tôi, cho nên mới cùng anh hợp lại." Đào Khuynh muốn giải thích nhưng thấy bộ dáng tức giận của Lâm Đình Tính đành thở dài. "Tôi không muốn nghe cô giải thích, tôi muốn cô và anh ấy chia tay." "Thật xin lỗi, tôi không thể làm được." Bọn họ thật vất vả mới hợp lại, cô làm sao có thể dễ dàng buông tha đoạn tình cảm này. "Chưa không phải cô đã nói rồi sao? Căn bản là không biết giữ lời." "Người này nói không giữ lời." Lâm Đình Tính giận dữ giậm chân. "Phải, tôi thừa nhận là tôi vụng về." Lâm tiểu thư cảm thấy bị thương tổn. Tôi rất xin lỗi." Đào Quỳnh hít sâu một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với cô ta. "Chỉ là người Lâm Đế yêu là tôi, tôi cũng thương anh ấy, tuyệt đối không thể xa rời anh ấy." "Yêu? Cậu không đi sai gương đi, loại người như cô cũng muốn bước vào hạ gia sao?" Thuần cười. "Cô gái, cô gái này điểm nào hơn cô chứ? Cơ nhiên không biết xấu hổ như vậy, dám cùng cô lớn tiếng." Lâm Đình Tính tay chống nạnh, không khách khí chút nào chê cười. Tôi là lại người nào? Còn chưa tới lượt Lâm tiểu thư đến nhắc nhở. Nói chuyện, xin chú ý một chút." Đào Khuynh tái mặt, nắm chặt nắm tay, nhịn cơn giận xuống. "Tôi không rõ, chuyện kết thân của hai người, Lâm đế đã nói chưa từng đồng ý chuyện này. Nếu chỉ là người lớn hai bên nói chuyện làm qua, căn bản không coi là ướp định. Không có người trong cuộc đồng ý, chuyện kết thân này không thể nào thành. Cô tin tưởng Hạ Lâm đế yêu cô, tuyệt đối sẽ không bày về tình địch uy hiếp mà lùi bước."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 Không ngược lại, rất muốn biết không có sự đồng ý của người nhà, hôn nhân còn có thể hạnh phúc. Người chung sống cùng với tôi là Hạ Lâm Đế, chỉ cần anh ấy yêu tôi là đủ rồi. Điều này thật ra là nỗi buồn lớn nhất của Đào Khuynh, nhưng cô không thể biểu hiện ra trước mặt anh. Mở miệng ngậm miệng đều là yêu, cô đang cười nhạo tôi không được Hạ Lâm Đế yêu sao? Đáng ghét, nữ nhân hạ tiện. Lâm, Lâm định tính trong phút chốc mất trí, đột nhiên giơ tay đánh về hướng cô. Bằng Cái tát vang dội vang lên trong phòng khách. Đào Khuynh má trái cảm thấy đau nhói. Cô, động tác của Lâm Đình Tính quá đột ngột, Đào Khuynh không kịp né tránh, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn đón lấy một chưởng này, bởi vì tiếng vang quá sợ người, ngay cả Lâm Đình Tính cũng sững sờ, cô còn chưa mở lời liền nghe một tiếng thét truyền đến. "Trời ạ, làm cái gì vậy?" Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang kinh ngạc đứng ở trước cửa. Ngự Yến, Đào Khuynh che khóe má thấp giọng gọi một tiếng. Hạ Ngự Yến thật sự không thể tin được hình ảnh trước mắt, lập tức chạy tới ngăn ở trước mặt Đào Khuynh. "Này, làm sao cô dám động thủ đánh người?" Hạ Ngự Yến tay trắng lạnh, tức giận chất vấn Lâm Đình Tính. Lâm Đình Tính không thèm để ý tới, giơ nắm tay về phía Đào Khuynh. "Đào Khuynh, cô nghe rõ cho tôi, nếu Hạ Lâm Đế thật sự lựa chọn cô, ba tôi ba tôi sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Nói với anh ấy." Chuẩn bị tâm tư, làm cái đề của công ty hiện vấn đi." Cô lạnh lùng ném xuống những lời này rồi quay đầu rời đi. Nghe vậy, Đào Khuynh cả người cứng đờ, nói không ra lời. "Thật là một kẻ điên." Hạ Ngữ Yên nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương đang rời đi, mắng một tiếng rồi quay lại phía bản tót đang trầm mặc. "Cô ta chẳng lẽ chính là đối tượng kết thân trong truyền thuyết sao?" Đào Khuynh cười khổ để tay xuống. "Đúng vậy." Thật quá ngớ ngẩn, sao giờ tức giận thế nào? cũng không nên động thủ đánh người chứ. Bạn có bị ngu à? Sao lại không nhúc nhích mặc cho người ta đánh? Hà Ngự Yến nhìn thấy má trái cô sưng đỏ càng thêm tức giận. Cô ta đánh quá đồ ngột, mình không kịp phản ứng. Đào Khuynh nhún vai một cái, muốn trấn an bạn tốt, giọng nói cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Lúc này con cười đưa, thật là phục bạn đấy. Hà Ngự Yến hiểu dụng ý của cô, mặt bất đắc dĩ. Cô ta tính khí không tốt, thật sẽ trả thù đấy thần là một thiên kim tiểu thư đáng sợ, cứ nhàn động thử đánh người, xem ra tính khí kiêu căng lại tùy hứng, Đào Khuynh thật đúng là rươi rẹo, trêu chọc phải cái loại người đó. Đào Khuynh nghĩ đến lời đe dọa của Lâm Đình Tĩnh, tâm tình càng thêm buồn bực. Mình lại mang phiền toái đến cho Lâm đế rồi, lúc này chẳng thể giúp được gì cho anh ấy, thật là vô dụng. Cô thở dài, càng nghĩ càng khổ sở. "Kế Thanh, là chuyện do người hạ gia làm, không phải là lỗi của bạn." Vốn là nên để Hạ Lâm Đế giải quyết. Hạ Ngự Yến vội vàng an ủi cô. Ây, hai người không dễ dàng mới hợp lại. Tại sao lại có nhiều phiền tói như vậy chứ? Khi cô biết bọn họ cuối cùng cũng hợp lại, từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Hôm nay không thể chờ đợi muốn nghe một chút quá trình bọn họ hợp lại như thế nào. Không ngờ vừa mới đến liền bắt gặp cảnh tình địch tìm tới cửa. Ây, xem ra trước mặt bọn họ còn có nhiều cửa ải khó khăn. Thật xin lỗi ý mời bạn tới ăn cơm lại lại làm bạn gặp cảnh tượng này, Đào Khuynh rất xin lỗi vì ngoài ý muốn làm hỏng tâm tình của bạn tốt. Hạ Ngự Yến nhăn mày lại tức giận nói, ngu ngốc, nói mấy lời khác khi đó làm cái gì? Mình mới không thèm để ý chuyện đó, là mình lo lắng cho bạn thôi. Mình biết rõ, Đào Khuynh mặt như đưa đám khẽ ngâm nói. Hạ Ngự Yến nhìn chằm chằm qua má sưng đỏ của cô, vội vàng lôi kéo cô đi về phía phòng tắm. Mặt của bạn phải chườm đá ngay mới được. Nếu Hạ Lâm Đế biết cô ta đánh bạn, chuyện sẽ càng ầm ĩ hơn. Cô ta cũng không chịu tìm hiểu cá tính Hạ Lâm Đế một chút, tổn thương Đào Khuynh chính là hạ chiến thư với anh ta. Nói cũng phải, thần may là hôm nay có bạn ở đây. Đào Khuynh gật đầu thở ra một hơi. Hạ Nguyệt Yến dừng bước, mặt kinh ngạc. Nghe bạn nói như vậy, là không định nói với Hạ Lâm Đế chuyện cô ta té tim bạn sao? Mình còn không biết nên làm cái gì. Đào Khuynh suy nghĩ rối loạn, không có cách nào quyết định được ngay. "Đương nhiên là phải nói với anh ấy, nhanh giải quyết vấn đề kế thân rồi." "Thật là đồ gấp." Hạ Nguyệt Yến lắc đầu, đôi tay vỗ vỗ bả vai của cô, nghiêm túc nói, "Chuyện đánh người thì thôi, nhưng kế thân chính là chuyện lớn, huống hồ cô ta còn mang quan hệ giữa hai công ty Gia Uy Hiệp bạn, nhất định phải nói ngay cho Hạ Lâm Đế biết, đừng có một mình chịu đựng, hiểu không?" Đào Khuynh hiểu cô lo lắng, chậm rãi mở miệng. Mình biết rồi, cảm ơn bạn, Đỗ Yến. Chuyện này không phải cô một mình chịu đựng là có thể giải quyết, cô vẫn nên nói với anh Thi hơn. Không chuyên tâm vẽ thiết kế của em đi, sao cứ lếc trộm anh vậy? Cô lại muốn nói sao? Hạ Lâm Đế đang xem xét tài liệu trong tay, nhưng thỉnh thoảng lại phát hiện ánh mắt tha thiết của cô, thật sự không thể không để ý. Nhìn bạn trai của mình không được sao? Bị bắt quả tang, Đào Quỳnh dừng bút vẽ, đường đường chính chính mà nói. Hôm nay Đào Khuynh tới nhà Hạ Lâm Đế qua đêm. Nơi này là chung cư cao cấp, chỉ riêng phòng khách so sánh với chỗ ở của cô còn muốn lớn hơn. Chỉ có hai người bọn họ trong phòng khách rộng lớn như vậy, nếu không nói chuyện với nhau, cảm giác có chút trống vắng. Muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn. Hạ Lâm Đế đem tài liệu ném lên cái bàn bên cạnh, kéo cô ôm vào trong lòng. "Ai, chờ gấp sát như thế?" Đào Khuynh nhìn thấy khuôn mặt anh sát lại gần, thẹn thùng mở to mắt. Anh rồm tay giữ cằm cô, ép buộc cô nhìn anh. Em xem anh là ai chứ? Chẳng lẽ không nhìn ra? Em có tâm sự, đang phiền não chuyện gì, mau nói cho anh biết. Anh đối với vẻ thấp thỏm của cô rất để ý, không thể không hỏi rõ ràng. Quả nhiên, bất kỳ chuyện gì cô cũng không thể giấu anh được. Đào Khuynh thở dài, đảo trong mắt, do dự một chút rồi mới mở miệng. Cũng không tính là tâm sự, em là muốn hỏi Lâm Đình Tính tiểu thư có liên lạc với anh không? Cô không có quên lời nhắc nhở của bạn tốt, đích xác là nên đối mặt với vấn đề này. Có, có, trong công việc vẫn gặp, đương nhiên là vẫn liên lạc, lén ghen sao? Hạ Lâm Đế hếch mày lên, làm bộ mặt bừng tỉnh hiểu ra, Đào Khuynh đỏ mặt không phủ nhận trong lòng có ghen tức, nhưng chuyện cô để ý nhất không phải là điểm này, là em tò mò quan hệ của hai người. Lần trước không phải anh giải thích với em rồi sao? Chỉ là quan hệ trong công việc. Anh đối với Lâm Đình Tính một chút cảm giác cũng không có, anh có thể thẳng thắn vô tư mà nói như vậy. Nếu chỉ có quan hệ trong công việc, cô ấy sao lại tìm tới công ty em? Cô ấy đề cập tới chuyện hai nhà kết thân. Đào Quỳnh nhăn mày nhớ tới uy hiếp của Lâm Đình Tính giọng nói có chút không vui. Nghe vậy, Hải Lâm Đế mới nhớ tới tình hình hôm đó ở công ty áo cưới. Anh thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Cô ấy đi tìm em, là muốn nói cho em biết chuyện đó sao? Cô ấy đi tìm em. Lúc ấy anh chỉ quan tâm phản ứng của Đào Quynh Căn bản không để mắt đến Lâm Đình tính Cô ấy thích anh Còn nói cha anh và cha cô ấy Cũng muốn thấy hai người ở chung một chỗ một chỗ Cho nên chuyện kết thân là chắc chắn rồi Chính xác là có chuyện này Nhưng anh chưa từng đồng ý Hà Lâm Đế cầm tay của cô nhỏ giọng hỏi Em tin tưởng anh chứ Đào Quynh ánh mắt phức tạp Giọng nói bất đắc dĩ Không tin anh thì có thể tin ai Nghe là anh đối với Lâm tiểu thư không có tình cảm, vì sao không nói rõ cho cô ấy biết? Anh sớm đã nói cùng cô ấy rồi, anh cho là cô ấy đã hiểu, không ngờ cô vẫn còn tìm em. Thận Đào khẽ nhíu mày, phản ứng kích động của Lâm Đình Tính làm cô khó có thể quên được. Nếu anh đã cùng cô ấy nói rõ, cha cô ấy cũng không thể nói đến chuyện kết thân nữa. Chắc hẳn đề này cùng công ty Hiển Vân đang hợp tác, có mấy dự án đang thực hiện. Anh và Lâm Tầm phần lớn đều nói chuyện công việc, chỉ có một lần nghe ông ấy nhắc tới chuyện kết thân, lúc ấy anh cũng đã cự tuyệt rồi. Hạ Lâm Đế luôn luôn có thái độ rõ ràng, tuyệt đối không lập lờ nước đôi. Vậy tại sao, tại sao? Đào Khuynh tâm tình hết sức nặng nề, nụ cười cũng mang vẻ suy sụp. Lâm tiểu thư vô cùng thích anh phải không? Có lẽ Lâm định tính quá kiên quyết, cho cô không cách nào mà kệ, vì vậy mới kiên trì chuyện kết thân. Khuynh Anh sẽ tìm Lâm tổng nói chuyện rõ ràng, em không cần phải lo lắng như vậy. Anh không muốn thấy cô lo lắng. Em biết là anh sẽ giải quyết, nhưng là sợ mang phiền nhiễu cho anh. Thật ra, Lâm Đình Tính từng đến nhà tìm em, nói sẽ không chấp nhận chúng ta ở chung một chỗ, còn nói sẽ không từ bỏ ý đồ. Đào Khuynh khó nén lo lắng, bờ vai khẽ run. Em sợ, cô ấy sẽ dùng chuyện làm ăn để uy hiếp anh, nếu bởi vì em mà công việc của anh không thuận lợi, em sẽ rất tự trách. Vì ở cùng một chỗ với cô, anh phải chịu quá nhiều áp lực, mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chịu khổ, không biết làm thế nào. Đào Quynh rất rõ lâm đỉnh tính muốn lung lạc ý chí của cô, cô không nên bị ảnh hưởng. Nhưng chuyện dính sáng đến hạ lâm đế, cô làm sao còn sao có thể không động tâm? Tại sao không sớm một chút nói cho anh biết chuyện này? Lại một thân một mình phiền não. Hạ lâm đế nhíu đôi mảy rậm, bàn tay vút ve khuôn mặt của cô chầm rọng hỏi. Đào Quynh giữ tay anh trên má, nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là chuyện xảy ra mấy ngày trước Em chỉ là đang suy nghĩ nói với anh như thế nào Cũng không phải là một mình phiền não Huống chi Chuyện này em cũng không thể giải quyết được Câu cười khổ Đều tại anh làm em lo lắng Thật xin lỗi Đừng nói thật xin lỗi Anh xin lỗi sẽ chỉ làm cho cô càng khó chịu Đào Quỳnh nhìn vào mắt anh Lâm Đế bây giờ nên làm gì Em lo Lâm Tổng sẽ làm chuyện bất lợi với anh Để nhìn được nụ cười của cô Anh đã cẩn thận như vậy. Thế mà, những người khác lại dám làm cô đau lòng. Đáy mắt hạ lâm đế xẹt qua một tia lạnh lùng, ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng cô. Em không cần lo lắng, lâm tổng không dám khinh xót vọng động tới anh đâu. Thân! Cùng lâm tổng trở mặt, đích xác là có chút phiền tói. Chỉ là người bị tổn thất, tuyệt đối không phải là anh. Hạ lâm đế nâng khóe môi lên. Ban đầu là ông ấy chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác. Hôm nay thường sẽ vì con gái mà hủy bỏ hợp tác sao? Người thông minh sẽ biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu lâm tẩm đầu óc nhất thời hồ đồ, muốn đưa địch với anh, anh sẽ vui vẻ theo cùng. Nhắc vậy, Đào Khuynh vội vàng ngợn đầu lên, nhìn bộ ráng cười như không cười của anh. Anh không lo lắng chút nào à? À, để em biết rồi sao? Anh giả bậu kinh ngạc, thì ra là anh đã sớm có biện pháp. Ghét, thì ta cho là sẽ làm liên lụy anh, rất lo lắng đấy. Cô chụm môi đấm vào ngực anh. "Chuyện không hề nghiêm trọng như trong tưởng tượng của em đâu, cho nên về sau có vấn đề gì đều phải nói cho anh biết, hiểu không?" Hạ Lâm Đế xặn dò, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Đào Khuynh gật đầu một cái, gánh nặng trong lòng giảm bớt rất nhiều. "Ừ ừ, biết vậy em yên tâm rồi." Đào Khuynh ngu ngốc. Hạ Lâm Đế lấy ngón tay điểm vào chóp mũi của cô. "Anh muốn sớm một chút giải quyết vấn đề này để cho em an tâm." Chị không ngờ chị anh lại giúp Lâm Đình Tính, so với Lâm Tổng, chị ấy mới là nhân vật phiền toái. Chị anh hơn anh 8 tuổi, mặc dù thương yêu em trai duy nhất là anh, nhưng tác phong làm việc cực kỳ cường thế, luôn muốn giữ lập trường của mình, có lúc cũng làm anh cảm thấy khó xử. Anh đối với người ngoài không cần chần chờ, nhưng đối với chị, anh không thể như vậy, phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể hành động. Vậy, anh có nói chuyện chúng ta hợp lại với chị ấy không? Dĩ nhiên Mặc dù chị anh mỗi lần cùng liên lạc đều sẽ nhắc tới Đào Khuynh, muốn dò xét suy nghĩ của anh, nhưng thái độ anh Thủy Chung kiên định chưa bao giờ dao động. Chị ấy biết, Đào Khuynh đột nhiên thực sự khó thở, bờ môi run rẩy. "Vậy, vậy sao?" Trì Lâm Ngọc nói gì? Hạ Lâm Đế trầm mặc một hồi, đôi mắt đen nheo lại. Phản ứng của chị ấy rất kỳ quái. Khi đó anh đắm chìm trong niềm vui cùng cô hợp lại, cũng không hề để ý cách nói chuyện của chị, hôm nay mới nhớ lại cảm thấy đúng là có cái gì không đúng. Chị ấy không tin? Đào Khuynh nhịp tim nhanh và nhịp, khẩn trương nuốt nước bọt. "Ờ, chị anh thích em như vậy, ban đầu nghe nói chúng ta chia tay cũng rất kinh ngạc. Hiện tại biết chúng ta hợp lại, phải rất cao hứng mới đúng chứ?" Phản ứng của chị ấy quả là ngoài dự liệu của anh. Tài gia Đào Khuynh vừa mở miệng đã nói chị anh không tin. Hạ Lâm Đế càng nghĩ càng thấy khả nghi. Đào Quynh nghe thấy hồn ghi trong giọng nói của anh vội vàng mở miệng. Chị anh luôn luôn thương anh. Lúc đó em vô duyên vô cửa nói chia tay làm anh khổ sở. Chị nhất định không tha thứ cho em nên mới tức giận. Xem ra em còn hiểu chị anh hơn anh đấy. Anh nhìn về mặt kinh hoàng của cô hét bài lên. Không có, sao có chuyện đó đứa. Đào Quynh mở to mắt hiếp sâu một cái chân ái chấn định suy nghĩ dối loạn. Đến nay cô vẫn không quên những lời Hạ Lâm Ngọc nói lúc đó. Nhưng nếu để Hạ Lâm Đế biết là chị anh yêu cầu cô chia tay, với cả tính cường thế của hai chị em họ, chắc chắn sẽ gây nên phong ba. Đảo Quỳnh cũng biết, Hạ Lâm Ngọc sớm muộn sẽ tìm tới cô. Giờ phút này tâm tình của cô đã đủ dối loạn, thật sự không muốn ưu phiền thêm nữa. Trước hết cứ để cho cô trốn tránh đi. Em buồn ngủ, muốn ngủ rồi. Sớm như vậy đã ngủ. Anh còn có chuyện muốn nói sao? Cô sừng sốt. Không có chuyện muốn nói... Có chuyện phải làm. Cái gì? Đào Khuynh nhìn thấy ánh mắt mờ mờ, hiểu ý tứ của anh, nhanh chóng đỏ bừng cả hai gò má. "Anh, anh không biết mệt à?" "Mệt mỏi, nhưng còn đủ thể lực để vận động." Hạ Lâm Đế lộ ra nụ cười mê người, không chờ cô đáp lại, lập tức hôn lên môi của cô. Ừ, "Đợi đã nào." Đào Khuynh vội vàng đẩy anh ra. "Anh tự nói sẽ tôn trọng tôn trọng ý kiến của em mà." "Đúng vậy, nhưng đáng tiếc là động tác của em quá chậm." Anh không thể làm gì khác hơn là thầy em quyết định. Anh ngang ngược làm cô buồn cười, nhưng vẫn không có ý định dung túng anh. Không cho anh náo lạn, ngày mai còn phải đi làm. Em muốn ngủ. Thấy anh muốn nhào tới, Đào Quynh vội vàng né tránh, đứng dậy, rời ghế salon, thật nhanh trốn vào phòng ngủ. Vốn là Hạ Lâm Đế cũng chỉ là nghĩ trêu chọc cô, bị cười tuyệt cũng không cảm thấy mất mát. Nhọc con này, chân ngắn, chạy trốn thật vui vẻ. Anh Diếu Cặc đi tới, đang muốn hoàn thành đống công việc dang dở thì chợt liếc thấy bản thiết kế của cô trên bàn. Áo cưới. Anh nheo lại đôi mắt đen, có vẻ như suy nghĩ điều gì. Lâm Đế, em tới rồi." Đào Khuynh mở cửa đi vào, nhưng trong phòng tối đen như mực. Kỳ quái, tại sao lại tối tăm thế này? Lúc chiều cô nhận được tin nhắn của Hạ Lâm Đế nói muốn cùng cô gặp mặt, cảm giác anh rất nóng lòng, làm làm cô tâm thần thấp thỏm thế là vừa tan tầm liền lập tức chạy tới nhà anh. Sau khi Lâm Đình Tính phun lời uy hiếp cô không bao lâu, công ty Hiển Vân liền truyền ra tin tức muốn rút lui khỏi hợp tác. Hạ Lâm Đế sợ cô lo lắng cũng không nói thêm gì, vì vậy cô không rõ tình hình thực tế, nhưng thời gian này anh quả thật bề bộn nhiều việc, số lần hai người gặp nhau cũng giảm bớt rất nhiều. Hôm nay anh tối vã muốn gặp cô, không biết là vì cái gì. Nhớ lúc trước, Lâm Đế từng nói, Lâm tổng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ có biến truyền gì sao? Sẽ không phải là chuyện kết thân không có biện pháp giải quyết chứ? Đào Khuynh trong đầu đầy nghi hoặc, nhăn mặt nhíu mày. "Lâm Đế, anh đang ở đâu?" Cô càng ngày càng nóng lòng, đưa tay bật đèn, trong nhà lập tức sáng lên. "Không phải có chuyện muốn nói với em sao?" Khi Đào Khuynh đi tới phòng khách, một cái áo cưới xinh đẹp đập vào mắt, làm cho cô ngạc nhiên không nói nên lời. Mặc ở trên người ba nơ canh Nơ canh là áo cưới Lấy màu trắng làm chủ đạo Cộng thêm rất nhiều trang trí Có màu sắc rực rỡ, tươi sáng Thiết kế gọn gàng, chất liệu nhẹ Tạo cảm giác phiêu giật Áo cưới này làm sao ở đây Vốn là thiết kế của mình Đây không chỉ là một thiết kế của cô Còn là mẫu áo cưới trong mơ của cô Đào khuyên lập tức chạy tới Đưa tay chạm vào chiếc áo cưới trước mặt Mặt đầy kinh ngạc Là thật đó Không phải nằm mơ đâu Lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên, "Em có thích không?" Đào Khuynh xoay người, nhìn thấy Hạ Lâm Đế xuất hiện trước mặt, nghi hoặc hỏi, "Lâm Đế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Đó là dành cho em một đặc nhiên." Hạ Lâm Đế cười nhìn cô, "Anh không phải có chuyện muốn nói sao?" Cô nhất thời không cách nào phản ứng kịp, nhẹ nhàng lắc đầu. "Nó chẳng qua là lý do để em tới đây thôi, mục đích của anh là muốn cho em xem cái áo cưới này." anh đặt tay lên vai cô, không thể chờ đợi muốn muốn biết đáp án của cô. Đương chỉ chọn to mắt lên, nói cho anh biết, em có thích không? Mới vừa rồi anh chỗ tối quan sát cô, khi cô nhìn thấy áo cưới thì trên mặt tràn đầy vui mừng, nhưng trong mắt vẫn có lo lắng. Anh không hiểu, cho nên thật tò mò muốn biết cảm nhận chân chính của cô. Em quá kinh ngạc, không biết rõ là có cảm giác gì nữa. Đột nhiên nhìn thấy áo cưới trong mơ, Đào Khuynh vẫn không thể tin là sự thật, trong đầu hết sức hỗn loạn. "Đó là vô cùng thích phải không?" Hạ Lâm Đế cố ý hỏi. Đào Khuynh không chút do so dự gật đầu, ngưng mắt nhìn chiếc áo cưới xinh đẹp, ngữ điệu có chút kích động. "Đây là áo cưới mà em luôn mơ ước, có thể chính mắt thấy được nó, chính nhiên là thích mà." Khi nhìn thấy chiếc áo cưới trong mơ, có một loại cảm động tràn đầy trái tim cô, cô cơ hồ nói không ra lời. "Nhìn bản thiết kế." Không thể cảm giác được hết vẻ xinh đẹp của nó. À, người yêu của anh thật có tài hoa. Lại có thể thiết kế ra áo cưới đẹp như vậy. Hạ lâm đế ánh mắt bám dính vào cô, cất lời ca ngợi. Đào Quỳnh không quên. Ba đầu cô đem thiết kế cho anh xem, anh đã kinh ngạc cỡ nào. Thật rất đả kích cô. Hôm nay nghe được anh ca ngợi, cô hài lòng không giất. Bây giờ mới biết sao, là áo cưới cho em mặn. Đối như là vậy là áo cưới đẹp nhất rồi. Cô nở nụ cười động lòng người, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. "À, đợi chút, anh tại sao lại cho em kinh hề này?" "Thời gian trước đó, nhìn thấy bản thiết kế của em, nghĩ đến em từng nói qua đó là áo cưới mà em muốn mặc, anh thật muốn nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của em, cho nên quyết định cho em một ngạc nhiên." Hạ Lâm Đế nói liên tục. "Em không có phát hiện, thời gian này bà chủ của em có nét mặt rất cổ quái sao? Anh chính là đặc biệt nhờ bà ấy giúp một tay giữ bí mật." Nhờ lúc anh lén đem bản thiết kế giao cho Từ Trị Uyển thì Từ Trị Uyển còn không ngừng nhạo báng anh, một bộ một bộ muốn chiêu cáo thiên hà, anh chỉ sợ lộ bí mật, cả ngày lo lắng đề phòng. Ra là như vậy, quả thật là có chuyện này. Gần đây bà chủ vừa nhìn thấy em liền cười rất mập mờ. Em hỏi cô cười cái gì, cô nói là không có chuyện gì, thì ra là đang bận may áo cưới này. Đào Khuynh nhìn chăm chăm áo cưới, trong lòng cả ngày càng mềm nhũn, hốc mắt không khỏi ửng hồng. Là thật sao? Thật là đẹp, thật là đẹp. Hạ Lâm Đế sững sờ vội vàng đưa tay nâng mặt của cô. Thế nào lại khóc? Bởi vì, bởi vì anh gấp như vậy muốn gặp em. Em còn tưởng rằng là chuyện kết thân không có biện pháp giải quyết, thật lo lắng, lại bất ngờ thấy ao cửi đẹp như vậy, quá cảm động mới. Thời gian này thấy anh cả ngày bận rộn, cô chỉ có thể đứng một bên nóng lòng, tâm tình rất khó chịu. Đừng ngốc, Em thật là càng ngày càng thích khóc đấy." Hạ Lâm Đế ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. "Anh đã bảo em đừng có lo lắng chuyện đó, chuyện đó anh sẽ giải quyết ổn thỏa, yên tâm đi, được không?" Mặc dù em không rõ lắm tình trạng hiện thời, nhưng mà công ty Hiển Vân không phải đã quyết định rút khỏi hợp tác rồi sao? Đào Khuynh Híp mũi, cuối cùng cũng không nén nổi tò mò. "Đây chẳng qua là Lâm tổng truyền ra tin tức giả, dụng ý là muốn anh dao động, nhưng chiều nay đối với anh là vô dụng." Hạ Lâm để thở dài. Anh không muốn làm cho cô lo lắng mới không nói, ngược lại lại làm cho cô lo lắng hơn. Anh đã ra tối hậu thư, nếu Lâm tổng muốn kiên trì rút khỏi hợp đồng, anh sẽ chờ thu tiền phá vỡ hợp đồng. Cho nên sẽ không có chuyện gì đúng không? Cô cũng hiểu chuyện thương trường chỉ quan tâm anh thôi. Vì giải quyết vấn đề này quả thật anh tốn không ít tâm lực, nhưng sẽ không kéo quá lâu, tất cả đều sẽ được giải quyết, em đừng suy nghĩ lung tung. Nghe lời anh là tốt rồi, hiểu không? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net